Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở miệng trước, tuyệt đối sẽ không thể suy đoán tự cho là đúng. Nếu không sở ý một chút, thì sẽ gặp họa chặt đầu. Hiện tại ngoại trừ một người vợ, còn có bào bào trong bụng vợ, thì tại sao có thể bị xa thải cơ chứ? Toàn năm à? Giãn ra lông mày, tiền tiên dương hỏi người trước mặt. Cậu kết hôn hơn một năm rồi chứ? Dạ vâng ạ. Lầm Tuấn Nam nghe xong thì thiếu chút nữa khóc lóc nức nở. Không ngờ mỗi ngày Tổng Giám Đốc loay hoay trời đất ố ám sẽ nhớ tới anh kết hôn đã bao lâu. Có con rồi sao? Dạ, cần đây mới có tin tức đã hơn 2 tháng. Cho nên cậu hẳn là cũng không xác định. Tiền tiên dương lại một lần nữa, hơi nhíu lông mày. Như vậy cũng không có cách nào so sánh. Không thể xác định phụ nữ mang thai sau khi có con bé sẽ trở nên thành tục linh hoạt hay không. Thôi hay là đừng quá mong chờ nha đầu kia thì sẽ tốt hơn. Không, tôi rất xác định là đứa bé của tôi. Anh ta nói như chám đinh chặt sắt. Tiền Thiên Dương đầu với nhấc lên vốn là lông mày nhíu, đổi thành chống lên. Ai hỏi anh ta cái này cơ chứ? Thả sỉn nữ của cậu thì dị ưu có thể làm được công việc gì? Vô nhân ư? Anh có con cùng vô nhân làm công việc gì có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ vô nhân cũng mang thai sao à? Không phải. Tôi tạm thời không muốn cho cô ấy mang thai. Ngay cả mình cũng chăm sóc không tốt được cho một cô gái. Nếu để cho cô chăm sóc một đứa bé thì đó là một quyết định vô cùng không sáng suốt. Vậy thì phu nhân muốn làm việc. Cô ấy nói cô ấy chắn cuộc sống không có ý nghĩa này. Đã phiền anh nửa tháng. Nếu như tiếp tục nữa thì anh đảm bảo sẽ đá cô về bên nhà mẹ. Khiến nhạc vụ nhạc mẫu ứng phó với cô vợ nghề thơ kia. Lâm Tuấn Nam dững sờ. Trong thiên hạ đại gái, sẽ chỉ có phu nhân cảm thấy mỗi ngày rảnh rỗi đi dạo phố thuộc về phạm vi cuộc sống không có ý nghĩa thôi. Cậu cảm thấy như thế nào? Tiền thế dừng lại hỏi một lần nữa, anh nghĩ về đầu chính là công ngờ, công việc thích hợp cho cô làm. Phải cân nhắc có thể quay phiền toái cho ông chủ nơi cô làm việc hay không? Mặc dù mọi người có lẽ sẽ là vì thân phận của tiền phu nhân này mà dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng anh vẫn không có cách nào dễ dàng tha thứ vợ của mình khắp nơi gây họa, mang phiền toái cho người khác. Quan trọng là cách không dễ dàng tha thứ cho cô, phải chịu đựng ánh mắt thầm kinh bị của người khác đối với cô. Chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng cô mảnh mai, bị mọi người chỉ trích, anh không khỏi cảm thấy đau lòng không vui. Hơn nữa đối với những người muốn dùng ngôn ngữ cung kích cô thì đáy lòng của anh đều nổi lên một cơn giận dữ. Anh không nỡ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bất lực muốn khóc của cô. Hơn nữa là không nỡ nhìn thấy cô vì cơn thức giận của người khác mà có bộ dạng đáng thương sợ hãi. Dạ cái đó thì... Lâm Tuấn Nam chần chờ, anh ta phải nói thế nào đây? Đừng nói đến tài liệu đúc trước điều tra. Một người phụ nữ ở tiệc cưới chính mình cũng có thể gây ra họa thì có thể làm chuyện gì? Cô chết tử tế, không chết. Tự nhiên lại đi dẫm lên làn váy lễ phục của phu nhân viện trưởng viện hành chính. Nếu không phải ông chú, nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ lấy phu nhân viện trưởng. Nếu không đã tái ngào xuống đất rồi, anh thật không biết mặt mũi của tập đoàn kình Tiên sẽ bị phu nhân vứt xuống dưới đáy mấy tầng đây. Nói đi. Dạ, tôi cho là phu nhân hay là suy trì hiện trạng lời được rồi. Chỉ là... Lâm Tuấn Nam muốn nói rồi lại thôi. Còn biết lời kế tiếp nói ra có thể hay không bị ông chủ đánh ngã ra đất? Thật không thể để cho phu nhân mang thai hay sao? Người ta nói rằng... Vừa tiếp xúc, được ánh mắt sắc bén, bắn qua, anh cũng không dám mở miệng nói tiếp. Cậu cho là nên đem tiểu sinh bận chân quý, trồn vùi ở trên tay cô ấy sao? Dạ không có, không có ạ. Giọt mồ hôi lạnh, từ bên tóc mai chậm rãi mà chảy xuống. Thôi đi, để tự tôi tự suy nghĩ cậu đi ra ngoài đi. Tiền tiên dương mặt không biểu cảm tiếp tục phê duyệt công văn. vừa đóng một cánh cửa, lần Tuấn Nam ồ rỗ cúi đầu quay trở về chỗ ngồi, nhìn cung hình bà dã xinh đẹp trên bàn, đột nhiên một hồi nghẹn ngào. anh muốn về tìm bà dã và muốn gặp bảo bối ảnh nha. sáng sớm ngày thứ hai, anh mặt ai oán nhìn chăm chăm vào cửa chính của phòng tổng giám đốc tiếp tục trình diễn màn nức nở nghẹn ngào ngày hôm qua trong lòng tràn đầy hối tiếc cùng với oán hận đã sớm biết sớm biết cũng không cần phải về nhà cầu xin ăn ủi bà xã bà xã cũng sẽ không ra quyết định này nếu không anh nói với khối băng lớn vạn nam đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net